bác đến tập 1 bắc chiến xã, pony canyon to,ご覧のスポンサーがお送りします. nữ sinh trung học Momojono Nanami sẽ là nữ nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta. cô ấy rất đáng yêu và xinh đẹp. nhưng bây giờ cô ấy đang rất mệt mỏi. Bố cô ấy là tên con máu cơ bạc Và đã phá tan toàn bộ sản nghiệp của gia đình mình Cũng dễ hiểu vì sao giờ đây cô ấy lại như thế này Cô ấy chẳng thể có được hộp cơm như bạn bè Và đen đủi hơn cả là cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà Vậy nên Nanami đáng thương của chúng ta đã bị quẳng ra đường Câu chuyện của cô ấy giờ sẽ là gì? Nhân tiện, đây không phải là một chuyện bi thảm, mà là một chuyện tình lãng mạn. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy vận may. Nanami trở thành thổ thân. Chết tiệt, ông bố hắc dịch của mình. Ai đó cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Quảng con chó ra chỗ khác zoom đi. Đi đi Cảm ơn đã cứu tôi Tôi nghĩ mình trở lại đây sau gần ấy năm Và khi đến đây thì bị một con chó xỉ nhục Chú không thích chó à? Một chút Có lẽ tôi không được chào đón cho lắm Cháu ở gần đây à? Vâng Nhưng bị mất nhà rồi Nên cô ấy đã kể lại hoàn cảnh của mình Cái gì? Bố cháu để lại nợ cho cháu. Chắc cháu phải ghét ông ta lắm vì đã bỏ trốn. Vâng. Thật không may, ta cũng bỏ nhà đi. Đã qua nhiều thập kỷ rồi, tự hỏi không biết mọi người đang làm gì. Tomoe chắc sẽ đánh cho gãy răng nếu ta lóng mặt ra. Tomoe? Vợ chú à? Nhưng chú vẫn có nhà để về phải không? Hả? Ý cháu là, nhìn cháu này còn chả có nhà để về nữa. Cháu có thể sử dụng nhà của ta. Ừ. Ngôi nhà không thể bỏ không quá lâu được. Nếu cháu có thể chuyển đến đó, ta sẽ đỡ lo phần nào. Hơn nữa, ta cũng nghĩ nó hợp với cháu hơn. Hãy đến địa chỉ ghi trên tờ giấy này. Chỉ cần nói là Mikage đã gửi cho cháu, ta chắc cậu ta sẽ đón chào cháu như một chủ nhân mới. Xin, xin lỗi. Chủ nhân mới Mình cũng chẳng có nơi nào để đi nữa Có thể là trò đùa Là một trò đùa Mình sẽ không bao giờ tin vào người lớn nữa Ngài Mikage Chào mừng Ngài Mikage Hừ Gì thế này Ngài Mikage Ma Mikage, Ngài đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Ngài làm tôi phải canh giữ ngôi đền này, hai mươi năm rồi đấy. Tôi sẽ luộc chín ông. Ê, đây không phải là Mikage. Không thể nào. Tomoe, nhìn này, cô ấy có dấu ấn của thổ thần trên trán. Linh hồn cô ấy cũng giống ngài Mikage nữa. Nhưng cô ta không phải là Mikage. Này, con bé kia. Cô là ai? Mình vào nhầm ngôi đèn ma rồi. Ngài Tomoe. Ừm, đây đúng là chữ viết gà bới của Mikage rồi. Một người đàn ông nói tôi có thể đến đây Vì tôi chẳng có nơi nào để ở lại Anh ta là Tomoe Kiệt trai dễ sợ Người đàn ông cô gặp là thổ thần nơi này Thực tế ông ta đã trao cô quyền sở hữu ngôi nhà Nghĩa là cô sẽ phải kế thừa vai trò thổ thần Ờ Chúng ta phải chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc ngay mới được Con miệng, thưa thổ thần Ăn, ăn, chờ một chút Hả, hả, tôi là thổ thần Thổ thần à nhưng tôi là Momozono Một nữ sinh trung học, một con người Tôi đã trở thành thần lúc nào trước Đây này, từ lúc mà ngài nhận được cái ấn trên chán ấy Ấn trên chán Nụ hôn đó Là một dấu ấn ư Con nhóc này là thầy ư, một đứa con gái như bẩn như cô thì làm được gì, đếm lễ vật hay giỏi nhất chỉ là cắt cỏ trong vườn, phải không? Ta không chấp nhận cô. Nhưng cô ấy có phúc hạnh của ngài Mikage. Không cần, đuổi cô ta ra khỏi đây. Đợi đã, cậu thật là thua lỗ đó biết không? Nói thật, có ai điên mà lại muốn làm lễ tại cái chùa tôi tạm như thế này? Tôi không chấp nhận ở lại cái chùa này. Không, không, không, xin đừng nói như vậy nè, Nannisama. Ngài rất được chào đón ở đây mà. Cô ta đi, hoặc ta đi. Ngài Tomoe! Ta chỉ phục vụ Mikage thôi. Ta chẳng có ý định phục vụ cô ta đâu. Cô có thể thế chỗ tôi bằng con chó già đi lạc nào đó. Ê, con đã! Thì chỉ đêm nay thôi, các cậu có thể cho tôi ở lại không? Nhưng con nhanh ạ. Một giấc mơ ngộ ghê, khi đang lang thang, thì một người đàn ông đã cho mình nhà của ông ta, hóa ra nó là một ngôi đền tồi tán, và bọn họ cứ liên tục nói mình là thổ thân. Rồi một con ma thô lỗ tên Tomoe còn nói hắn ta không chấp nhận chuyện này nữa. Đúng là mơ mà. Chào buổi sáng, thổ thân. Nếu không bận gì, thì có một số việc cần ngày làm đấy ạ. Là gì? Hiện vụ của thổ thân. Đầu tiên question lau sạch bụi bẩn ở các bức tường, cào lá thêm một cục gọt gà, tiếp theo là lau sàn, sau đó lại đi làm cỏ. Đây là việc làm của thổ thần sao? <cười> Xin lỗi nhưng tôi không hề nói là tôi sẽ làm thổ thần. Ngài đang nói gì vậy? Giờ không còn ai bên cạnh ngài để bảo vệ ngôi chùa nữa. Chúng thần là Onikiri và Kotetsu đã phục vụ ngôi chùa này rất nhiều năm rồi. Chúng thần cũng sẽ phục vụ ngày nữa. Ngài Nanami, xin hãy ra lệnh cho chúng tôi. Mà này, vâng, Tomoe là ai? Ngài ấy là linh thần phục vụ cho ngài Mikage. Linh thần? Dạ không, kiểu như đẩy tớ của thần đấy ạ. Ngài ấy từng là yêu hồ, ngài ấy được chọn để thay thế cho các quyền thần. Vì Mikage-sama ghét chó lắm. Mình hiểu rồi. Cứ coi như đây là cách để kiếm sống. Cô thậm chí không thể nhổ cỏ cho đúng cách nữa. Quả nhiên là đồ vô dụng. Tôi cứ nghĩ anh đi rồi cơ chứ. Tôi không nghĩ cô đủ tư cách làm thổ thần. Sao cô không chạy về nhà trước khi quá muộn nhỉ? Tôi chẳng có nơi nào để về nữa. Họ đuổi tôi đi vì đóng nợ của bố tôi. Ai mà thèm quan tâm chứ? Cái thể loại gì vậy? Ôi! Mình mệt quá! Họ bảo mình là thần hay gì đó Nhưng sao giống như họ đang lợi dụng mình vậy? Kamisama Hả? Người xin sì hãy phù hộ cho con gái, con gái của chúng tôi được mẹ tròn con tôi Mình nghe thấy giọng nói Là giọng nói của bà lão ư Đúng vậy đấy ạ Đó chính là lời cầu nguyện từ tận trái tim của những người đến khấn Nhiệm vụ của thổ thần chính là lắng nghe lời cầu nguyện của những người đến cúng lễ Vâng, đó chính là nhiệm vụ tiếp theo của ngài đấy ạ Xin hãy đọc hết đống này đi Cái gì vậy? Đây là danh sách những lời cầu nguyện suốt 20 năm nay 20 năm? Ngài Tomoe đã viết chúng đấy ạ Để cho ngài Mikage có thể nhìn qua chúng khi trở về Trong thời gian ngày ấy vắng mặt, số người đến phần đã giảm dần Nhưng nhờ ngài Tomoe mà vẫn có người tới cung lễ Như bà lão vừa rồi đấy ạ Những việc ngài làm hôm nay là những gì mà ngài Tomoe đã hoàn thành trong suốt thời gian qua Hèn gì Chữ viết của anh ta thật nắng nót Mọi thứ đều rất chi tiết Làm ơn Xin hãy nghe thấy lời nguyện cầu của con Nói thật Có ai điên mà lại muốn làm lễ Tại cái ngôi chùa tồi tàn như thế này Giờ thì ngài đã hiểu rồi chứ Ngài Nanami Ừm Tôi hiểu rồi Tôi hiểu là tôi không thể làm thần được, ơ. Tôi hiểu là tôi không thể làm thần được. Tôi chỉ là một nữ sinh, chẳng có quyền năng gì hết. Nhưng... Tôi muốn xác thực lại vài điều. Có vẻ như tôi đã hiểu nhầm anh ta. Tôi muốn hai cậu được tôi đi gặp anh ta. Nhưng... Ngài ấy có thể đang ở thế giới khác. Thế giới khác? Thế giới khác? nằm sâu ở trong bóng râm của khu rừng được bảo vệ bởi bóng tối nơi lối vào. Một thế giới cư ngụ giữa hai thế giới nơi những con ma có thể dạo chơi tự do. Tiếp xác với thế giới chúng ta nó chứa được đêm đen. Chỉ một cái liếc mắt cũng có thể mất định hướng. Đây là... Cõi âm. Ngài Tomoe, ngài Tomoe, ngài đâu rồi? Ôn nào quá, Onikiri, Kotetsu Ngài Tomoe, ra ngài ở đây Các người có việc gì cần ta à? Ngài Tomoe, quả là một sự sỉ nhu Ngài là một linh thần, sao lại có thể chơi gái gú vào ban ngày ban mặt được chứ? Để ta yên, hai người ra ngoài đi Ngài Tomoe, ngài thay đổi y phục đi à Hai đứa bây mới là người cần đi đó Đồng ý hai tay. Xin hãy quay về đền đi ạ, Ngài Tomoe. Ngài vẫn không chịu thừa nhận cô ấy là chủ nhân sao? Ngôi đền có sụp đổ cũng không sao ư? Ta chẳng quan tâm nếu ngôi đền có sụp đổ. Nói thật, ta thấy nhẹ nhõm thì không còn là linh thần nữa. Từ giờ, ta sẽ chỉ làm những gì mà ta thích. Ngài Tomoe, Ngài Nanami, nói rằng có chuyện muốn nói với Ngài. Nên cô ấy đã đến đây rồi. Cái gì? Anh có nơi để về, và đây là cách anh đối xử với ngôi đền sao? Nó không có ý nghĩa gì với anh sao? Tạm biệt. Ngài Nanami, sao bây lại dẫn cô ta tới đây? Cô ấy đòi. Ai lại dẫn con người tới đây không cơ chứ? Cô ấy không chỉ là người, cô ấy là thổ thần của chúng ta. Thế thì còn tệ hơn. Chuyện gì chứ? Hắn ta thật tồi tệ và không có lương tâm. Dù ngôi đền có đổ, ta cũng không quan tâm. Thật không ngờ, hắn ta lại có thể thốt lên một câu như thế. Cô bé, cô là con người. Thổ thần mới ở đền thờ của Mikage à. Tôi nghe nói rằng, Mikage đã chán việc làm thổ thần. Nhưng thật không ngờ, người thay thế cho ông ta lại trông ngon thế này. Thịt nó đi. Hãy ăn tươi nuốt sống cô ta. Không... Mày, Nanami! Chờ đó! Ôi, là Tomoe. Tôi có thể ăn thịt cô ta không? Hy vọng anh không ở đây để cản trở chúng tôi. Các người có thể ăn thịt cô ta? Chắc chứ. Cảm ơn. Nhưng... Ngươi lại bắt gặp ta khi tâm trạng đang xấu. Một con nhóc vô năng lại được giao phó chức quyền thổ thần. Nếu tôi so sánh cô ta với cái gì đó thì đó chỉ là một con vịt tự nêm hành cho chính mình mà thôi. Tuy nhiên, chuyện đó không còn là việc của ta nữa. Dạ thế này chắc không sao rồi. Ít nhất chúng ta cũng nghĩ thế. Ngài Nanami, làm ơn hãy quay trở lại chỗ Ngài Tomoe đi ạ. Hứ, chúng thần cần Ngài ấy làm linh thần bằng bất cứ giá nào. Không, ổn mà. Về nhà đây Nhưng, ngài Nanami Nếu ngài bắt ngài ấy ký giao kèo Ngài ấy sẽ phải tuân lệnh tuyệt đối Hả? Tuân lệnh tuyệt đối? Thật không? Vâng, đó chính là khả năng đặc biệt của thổ thần Ồ, oh, thú vị đấy Vậy làm thế nào để ký cái ước đây? Chuyện này, tất cả những gì mà ngài phải làm Là hôn ngài ấy Nếu ngày sắp xếp được chuyện này ngày ấy sẽ là bầy tôi trung thành ngày ấy sẽ tuân lệnh tuyệt đối Ờ, Nanami Sama Bọn chúng đúng là rắc rối trá hình mà Hai tên đó Cố thêm mình làm chuyện gì thế này Mình sẽ về nhà, về thẳng nhà Thật không thể tin được Chờ đã quý cô Cháu có thể ờ. giúp ta một tay không Ngài, Nanami, ngài đâu rồi Ta bị vấp vào cốc cây đó Bà sống ở đâu ạ Ngày Nanami Ngày Nanami Bà ơi nhà bà hướng này à Cháu đi đúng hướng rồi đấy Ngày Nanami Ngày không sao chứ Bà ta tới kìa Bà ta là quỷ bà bà Hãy rời khỏi đây thôi Ngày Nanami Ta sẽ không để các ngươi thoát đâu Ta sẽ ăn thịt ngươi Ăn thịt thổ thân sẽ được hưởng một nghìn năm tuổi thọ. Cô Tết Sư, ăn không ngon đâu. Không phải nó. của ta đâu rồi? Ngài Tomoe. Cô Tết Sư, đã đi gọi ngài Tomoe rồi. Khi ngài ấy đến, ngài phải ký dao kèo. Không đầy nào, không bao giờ. Ngài Nanami, vậy hãy cầm lấy cái này. Cái gì đây? Một lá bùa. Bùa. Một loại phép thuật khác của thù thân Nếu ngài viết gì đó và dán nó lên kẻ thù Từ ngữ thành hình thức và trở thành cái mà ngài đã viết Thật sao? Hãy biến thành thần bảo vệ khổng lồ đi Nanami-sama, đã bùa không thể nằm ngoài năng lực của ngài được Rồi, phải nói từ trước chứ, chỉ còn hai cái thôi itada Itadakimasu! đồ trẻ châu. Chỉ còn một. Cô ta đã bị ăn chưa? Ngài Tomoe, làm ơn hãy cứu ngài Nanami. Chưa đâu, để xem đã. Tomoe, cứu với. <cười> có lẽ ta nên xem cảnh khi cô ta khóc. cao quá. ngày Nanami, nhanh lên. tìm ra người rồi, cô gái nhỏ. mụ ta ở gần chúng ta quá. ngày Nanami. có vẻ như cô đang gặp rắc rối nhỉ Nanami. khi tôi nghe thấy cô đang gặp rắc rối, thì tôi bay đến ngay. tôi Để xem cô ra sao. Từ trên cao. Gì? Để tôi đi. Cô có muốn tôi cứu cô không? Cô cần sự giúp đỡ của tôi, phải không? Nếu cô khóc lóc van xin, thừa nhận rằng cô là đầu đầu đất thì tôi sẽ xem xét lại có nên cứu cô không? Ai? Ai cần anh giúp chứ? Ngày Này Nanami! Ngài Nanami, lặp lại câu, tôi là đầu đầu đất, không muốn. Hãy cầu xin sự tha thứ của Ngài ấy đi mà. Ngài Tomoe, làm ơn, đã nói không mà. Ngài ấy sẽ cứu Ngài, nếu Ngài chỉ cần nói lại thôi, phải không Ngài Tomoe? Ờ, ừ, khi cô chịu nói thì tôi sẽ giúp. Nào, nói đi. Ngài Nanami, nói đi ạ, không muốn. Ngài Nanami, nói đi mà, tôi không muốn, tôi sẽ không nói. Thà thế này còn hơn. Phải quỳ xuống chân ai đó như hắn Cô bị ngu à Chỉ cần cô nói thôi Biết không vậy Cô định để sự ngoan cố giết chết chính mình đấy à Đoàn kết Và ngay lập tức Tomoe, cứu tôi! Khốn nạn đời trai! Này Nanami! Bây giờ ngài đã là một thổ thần thật sự rồi đấy ạ Người đã làm gì con mồi của ta Trật tự đi, mụ già chết tiệt Nhờ ơn bà mà giờ tôi lại là linh thần. Tôi đã chờ biết bao lâu cho sự tự do của tôi. Có lời chăn chối chi không mẹ? Tôi chỉ là một bà già yếu đuối. Anh làm gì vậy hả? Giờ ngày ấy chẳng giống siêu anh hùng gì cả. Tôi mơ ế. Cái gì? Cảm ơn. Vì đã cứu tôi. về lại đền thôi. tôi mua e 七海の高校に今日人気ビギ